Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 806-807 Ma Thạch Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Ngô Sư Huyên sao lại thế này yêu tộc sao? Đột nhiên triệt thoái, Đại trưởng Lão lại cùng đi với Tuyết Hồ Vương Đã xảy ra chuyện gì? Người vừa lên tiếng chính là nữ Tô Nguyên Anh Vẫn cung trang, nhưng hiển nhiên cũng chịu thương thế không nhẹ thời. Khắc trên mặt tràn đầy nghi hoặc Ta cũng không rõ, sư huyên chỉ chuyện âm phân phó bảo chúng ta cần. thần đề phòng yêu tục. Theo ta phòng đoán lúc đã sự tình hết sức trọng, đại. Lão giả dâu bạc trắng lắc lắc đầu tất cả các sự tình phát sinh. Đều quá kỳ quái. Hừ canh phòng nghiêm ngặt yêu tục. Hay là đã quên huyết hải thâm, cừu, cung trang nữ tử có chút không cam lòng mở miệng. Những nguyên anh lão quái còn lại cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc đám yêu. Tục băng nguyên ngang ngược đánh tới tận cửa, đem tinh anh để tử bổn. Phái diệt sát hơn phân nửa, tự nhiên trong lòng đám tu sĩ đang hận thù. Vô cùng! Lão giả thở dài, so với sư đệ sư mùi khác thì đương nhiên lão luyện hơn. Tuy trong lòng giận dữ nhưng tu tiên giới cường giả vi tôn cũng không đủ thực lực muốn báo cửu thuần túi chỉ là nói xung mà thôi. Có thể ngừng chiến đối với bồn phái là kết cuộc tốt nhất hiện giờ. Huyền phượng môn cần phải nghỉ ngơi khôi phục nguyên khí. Nói không, chừng còn có thể bị môn phái khác hợp lực tiêu diệt. truyền lệnh xuống để các đệ tử canh phòng nghiêm ngặt yêu tục. Nhất thiết không Thể khơi lại chiến hòa Vẻ mặt lão giả dâu bạc trắng ngưng trọng phân Phó Sư huyện Còn không mau tiếp pháp chỉ Dạ Trên mặt lão giả lộ ra vẻ nghiêm khắc khiến cung trang nữ tử với Nguyên anh kỳ lão quái khác suốt cuộc đành cùng nhau truyền lệnh xuống Kỳ thật không chỉ là tu tiên giả mà bên yêu tột bên cũng cảm thấy hồ Đồ Vốn là bọn họ đang hoàn toàn vây khốn đối thủ Không cần phí nhiều Công phu nữa là sẽ đem toàn bộ huyền phượng môn diệt trừ Không hiểu Đại vương đang suy nghĩ gì Thiếu chủ có câu diệt cỏ không diệt tận gốc Gió xuân thổi lại hồi sinh chúng ta cùng huyền phượng môn ghép huyết hải thâm cầu Không thể Dừng tay với địch như vậy Đúng vậy đám nhân tục vô cùng rào hoạt không đem giết hết bọn. Chúng thì sao có thể biết nơi tiểu công chúa rơi hạ lạc? Mà tư vị nguyên anh của tu sĩ cũng không tồi, đều đã tới bước này. Liêu cũng không muốn buông tha. Một hóa hình kỳ yêu tộc khác lạ, cái lưới xanh lẻ liếm liếm môi hung tợn mở miệng. Tuyết thiếu chủ nhíu mày lạnh lùng nghe các lão quái kêu gào, hắn Cũng không hiểu nhưng rất tin tưởng phụ thân người làm vậy khẳng định là có lý do. Các ngươi không cần hỏi lại, không có mệnh lệnh phụ vương không kẻ. Nào được manh động, thiếu trù, không cần nói nữa. Thiếu niên khoát tay chặn lại trên mặt tràn đầy. Vẻ quyết tuyệt, các lão quái vật vẻ mặt phẫn nộ nhưng rốt cuộc vẫn lui xuống. Lại nói bên kia bạc quang chợt lóe quái vật đầu hổ cùng đại hán mặt. Đen bị tuyển tống đến một gian phòng. Hai lão quái vật cũng là cực kỳ. Cẩn thận, khi truyền tống thì đều đem pháp bảo tế ra. Kết quả không có không ổn bốn phía im lặng gì thường, hai lão quái vật. Trong lòng buông lòng lúc này mới thả ra thần thức cẩn thận dò xét. Gian phòng này rộng vài trượng không có vật gì truyền tống trần dưới. Chân cũng bị bụi phủ kín. Lưỡng yêu trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn hơi do dữ lúc sau liền đẩy. Cửa đi ra ngoài. Đây là... Thấy cảnh sát bên ngoài lưỡng yêu đều không giấu được ánh mắt kinh. Nghi! Bên ngoài là điện phủ rộng lớn gì thường liếc mắt nhìn mờ mịt khôn. Cùng không biết rộng tới mấy ngàn vạn trượng. Cũng chỉ có đại thần thông thời kỳ thượng cổ mới có thể tạo ra kiến. Trúc vĩ đại như thế. Tuy hóa hình kỳ yêu tục mà không khỏi cảm thấy. Dúng động. Ngoài vẻ rộng lớn đại điện trước mắt gây cho người ta cảm giác đã từng. Bị tàn phá. Trên mặt đất là một loại thạc đầu cứng sắn phi thường nhưng lúc này. Có lại có hú to đường kính tới cả trượng sâu không thấy đáy thập phần. Tụ dịp. Hắc thật là nơi này ư. Quái vật đầu hổ quay đầu nhìn quanh. Có chút kinh nghi mở miệng. Chính xác, theo thủ thư bạch hạc thượng nhân ngao la cổ ma hẳn là bị. Phong ấm ở chỗ này, ngươi không cảm thấy yêu khí nồng nặng đến cực đại. Sao? Năm đó cũng chính là dựa vào yêu nhãn xá lời mới có thể bày trận. Pháp đem cả nơi này hạ cấm chế. Đại hán mặt đen thì thào mở miệng. Vậy nếu chúng ta lấy đi bảo vật, có thể làm cho cổ ma kia thoát khỏi phong ấm hồi sinh hay không? Quái vật đầu hổ có chút lo lắng. Hừ sợ cái gì, ngao la cổ ma năm đó quả thật thần thông hơn xa ly hợp. Kỳ tu sĩ không ai địch nổi nhưng đó là chuyện 100 vạn năm trước. bo phong ấm trong tiêu ma thực tâm hủ hồn trận, nguyên thần hồn lực của hắn hẳn là đã sớm đã tiêu hết. Xem ra chỉ còn lại một khối thi thể. Chúng ta có cái gì phải sợ? Quái vật đầu hổ nghe xong lời này gật. Đầu tâm tư có chút buông lòng. Đồng thời lúc này tham niệm nổi lên trong nhị yêu. Nghe nói vì chấn mạng. Vài vị ly hợp kỳ tiền bối từng để lại các bảo vật chân quý. Hai yêu bắt đầu nhìn ra phía xa rồi thân hình chuyển động, Hóa thành. Hai đảo kinh hồng màu sắc khác nhau bắn nhanh về phía đông nam đại. Điện, đây là cây gì? Lúc này ở trong một gian phòng lâm hiên làm theo viện pha từ trên mặt. Đất lấy lên một viên đá màu đen đưa ngang mắt soi xét trên mặt lộ vẻ. Nghi hoặc vật này có hình dáng như khối tinh thạch nhưng tính chất lại hoàn toàn. Khác bên trong chứa một lượng ma khí nồng đẩm. Kiến thức Lâm Hiên Quảng Đại nhưng cũng chưa bao giờ thấy loại này ở. Cổ tịch. Vật này chính là ma thạch. Viện Kha nói. Ma thạch. Lâm Hiên nhú mày đó là loại vật gì? Đạo hứa nếu là tu sĩ Nguyên Anh chuyện về các giới diện đã từng nghe. Qua chứ? Viện Kha đột nhiên mở miệng hỏi lại. Ta đã nghe qua một chút kể rằng nhân giới chúng ta là một giới diện. Cấp thấp chưa cần nói đến linh giới hay tiên giới mà âm ti giới cũng mạnh mẽ hơn so với nhân giới. Lâm Hiên nói đến đây trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh châu, đám, âm hồn vượt vật thông khe không gian từ âm ti giới đến đã đem toàn bộ. Tu tiên giới châu đảo lộn đến long trời lở đất, không biết hiện tại nơi đó tình hình ra sao. Thực ra hắn đối với Linh Dược Sơn có một chút cảm tình. Còn hai vị đại. Mỹ nữ tần nhiên cùng Âu Dương cầm tâm. Không biết hai nàng đã ngưng. Kết nguyên anh hay chưa? Mà sâu đậm nhất vẫn là hình dáng xinh đẹp của một thiếu nữ khác truyền. Tới. Tuy nàng không thuộc nhân tộc mà là khổng tước hóa hình kỳ tuyệt. Đại giai Đại giai nhân. Dư vị của nụ hôn mê đắm kia dường như còn vương đâu đây khiến Lâm Hiên không khỏi ngây người ra. Lâm đảo hữu ngươi làm sao vậy? Trên mặt viện pha lộ vẻ kinh ngạc. Không có gì. Lâm Hiên lắc đầu tâm niệm vừa chuyển sắc mặt đã khôi. Phục! Viện pha tuy rằng cảm thấy có chút cổ quái nhưng cũng không tiện. Nhiều lời. Nàng thu hồi ánh mắt một lần nữa đem viên ma thạch trong. Tay ngắm nghĩa. Lời đảo hữu cũng đúng nhưng chẳng qua quên một giới diện nữa. Còn những giới diện khác. Lâm Hiên nhếu mày chậm rãi mở miệng. Chính xác. Nếu không đảo hữu cho rằng thượng cổ yêu ma này là từ đâu. Tới. Công chúa nói như vậy. Chẳng lẽ là bọn họ không phải là sinh linh. Nhân giới. Lâm Hiên đảo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên không phải. Ngoài những giới ngươi vừa đề cập còn có yêu Ma giới song bình với linh giới Yêu ma giới Công chúa có thể nói rõ hơn lâm hiên thật sự là lần đầu Nghe đến điển tịch cũng không thấy đề cập tới Cụ thể như thế nào ta cũng không rõ Chẳng qua điển tịch bổn tộc có Ghi lại một chút Yêu ma giới có từ thái cổ bên trong đều là quái vật Hình dạng cổ quái, thần thông cường hãn tu vi không hề kém so với. Linh giới đại tu sĩ, Hà lâm hiên trong lòng rúng động. Hơi suy nghĩ một chút vẻ mặt của hắn có chút cổ quái mở miệng theo. Như lời công chúa yêu ma giới nếu là cùng linh giới ngang bằng, như. Vậy tu sĩ nhân giới chúng ta đạt tới ly hợp kỳ về sau hẳn là cũng có. Thể phi thăng đến yêu ma giới đúng không? Chính xác viện pha gật đầu hơn nữa khi phi thăng yêu ma giới thì có dễ hơn. Chỗ tốt. Đạo hữu chắc cũng rõ ly hợp kỳ tu sĩ muốn phi thăng lên linh giới. Nhất định phải vượt qua tam cửu tiểu thiên kiếp còn phi thăng yêu ma. Giới thì không cần độ kiếp. Dù là yêu tộc chúng ta hay là tu tiên giả. Chỉ cần tiến sai ly hợp kỳ là có thể thi triển thần thông phá toái vưu. Không trực tiếp tiến vào thông đạo ma giới. Ồ, dễ như vậy sao, chắc phải có hạn chế gì đó chứ, nói tí dụ như phải. Là tô ma giả chẳng hạn. Lâm Hiên gãi đầu có chút ngoài ý nói. Không, điều này cùng công pháp không có bất cứ quan hệ nào. Dù là chính ma nho Phật hay là yêu tục muốn phi thăng ma giới đều tùy ý. Lời công chúa chỉ sợ có điều không ổn nếu là như thế nhân giới này. Sẽ đâu còn có ly hợp kỳ tu sĩ ở lại. Tu tiên chỉ vì trường sinh để đạt được mục đích này tu tiên giả có. Thế nói dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là như thế trong thời khắc thỏa nguyên sắp hết lão quái vật ly hợp kỳ giả như không đổ qua. Thiên kiếp cũng có thể dễ dàng phi thăng đến yêu ma giới dù là trở, thành yêu ma cũng được. Đạo hữu gấp cái gì ta còn chưa nói hết. Hà, là lâm mố có chút nóng vội, xin tiên tử chỉ giáo cho. Phi thăng đến yêu ma giới tuy không cần trải qua thiên kiếp nhưng... Cũng có một khảo nghiệm cực kỳ gian nan sau khi tiến nhập ma giới cần... Trải qua một lần ma khí quán thể... Ma khí quán thể. Chính xác là quá trình thay đổi thể chất vô cùng khắc nghiệt. Chỉ có sống sót mới có thể trở thành yêu ma. Nhưng 89 phần ly hợp kỳ tu. Sĩ thường đều nổ tan xác mà chết. Cho nên nguy hiểm cũng không kém so. Với độ kiếp. Vẻ mặt viện pha ngưng trọng giải thích. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu. Tu tiên là việc nhịp thiên tử. Nhưng không có đường tắt. Ma khí quán thể thành công rồi sẽ như thế nào? Sẽ biến thành những yêu ma hình thủ kỳ quái sao? Đây cũng không phải hình thái yêu ma có muôn hình vạn trạng trong đó. Cũng có những hình dạng không khác biệt so với nhân loại. Thế con ma thạch này. Lâm hiên khẽ vuốt vật trong tay có chút. Nghi hoạt liền mở miệng. Đây hẳn là vật của yêu ma giới có phần giống với tinh thạch nhân. Giới. Tinh thạch, không thể nào ma khí bên trong vật này lại nồng đậm như thế. Lâm Hiên không thể tin mở miệng. Dĩ nhiên không phải tinh thạch bình thường, vậy ấy chính là mang tử. Thượng giới tới có thể sánh với cực phẩm tinh thạch trong truyền. Thuyết, cái gì cực phẩm tinh thạch? Với sự trầm mùn của Lâm Hiên cũng không. Khỏi thất kinh, nhìn vật trong tay hắn cúi đầu trầm ngâm. Đạo hữu đối với vật này cảm thấy hứng thú sao Viện pha tay phẩy nhẹ Khối ma thạch bị một tầng yêu lực bao vây từ từ bay tới Cho ta Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ kinh ngạc Vật này tuy chân quý nhưng với yêu tộc cũng không có nhiều tác dụng Đạo hữu từng đã cứu hương nhi ma thạch này xem như vật tạ lễ nho nhỏ Của ta Nàng thật biết mượn hoa hiến Phật lâm hiên trong mắt hiện lên một tia. Sáng kỳ lạ. Trong lòng vui sướng vạn phần nhận lấy bảo vật bàn tay mở. Ra lập tức có hai khối ma thạch. Theo sau hai người lại tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện gì khác. Lạ liền đi ra khỏi phòng. Lại nói nhị yêu lúc này đã đi tới trước một tế đàn. Nói là tế đàn cũng không chuẩn lắm vì nhìn qua lại có điểm giống trận. Pháp huyền Ảng cổ xưa dị thường rộng chừng ngàn trượng. Bốn góc của trận đều có một tòa bạch tháp cao lớn được xây từ cự. Thạch trên đỉnh tháp còn có một con cự thú nằm phục. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ giữ tận dị thường hướng nhìn. Về trung tâm trận. Trận này chính là huyền thiên tứ linh trận. Quái vật đầu hổ thì thao vài câu. Chính xác chỉ có trận pháp huyện diệu này mới có thể phong ấn ngao. La cổ ma sau lại dùng phương pháp hủ tâm thực hồn dần dần tiêu hao. Nguyên thần của hắn. Đại Hán mặt đen đánh giá vài lần đột nhiên sắc. Mặt đại biến kinh hô lên không ổn. Hắc huyên làm sao vậy? Quái vật đầu hổ ngẩn ngơ có chút kỳ quái. Trận này đã bị phá. Bị phá. Chính xác. Đại hán mặt đen thả ra thần thức khẩn trương đánh giá. Bốn phía tựa như sợ hãi ngao la cổ ma tái sinh. Hắn nghi ngờ cũng. Đúng. Bộ tượng tứ thú trên đỉnh bạch tháp ở mặt ngoài giữ tờn dị thường. Nhưng trong mắt lại ảm đảm vô quang. Hắc huyên không cần kinh hoàng. Cho dù trận này mất đi hiệu lực thì... Đã sao? Ngao la cổ ma có mạnh mẽ thế nào thì cũng là quái vật trăm vạn. Năm trước, hiện giờ đã sớm bị tra mây khói. Quái vật đầu hổ giường như không để tâm nói. Lời đảo hữu cũng có lý, chúng ta mau tìm kiếm yêu nhãn xá lợi. Nhị yêu liền độn quang tiến nhập bên trong trận trước mặt là yêu vụ. Thật mạnh bỗng nhiên có một đảo hắc ảnh hiện ra trong tầm mắt nhị yêu. Đại hán mặt đen giật thót, tay áo phất lên một cỗ cuồng phong bay vút. Gia nhất thời đem yêu vụ xua tan. Đây là gì? Chẳng lẽ là ngao la cổ ma trong truyền thuyết sao? Nhìn rõ cảnh trước mắt sắc mặt quái vật đầu hổ đại biến mở miệng. u ô! ô.